Như lâm đại địch bộ dáng, làm tần thị cùng cố thu nương xem ở trong mắt, mới xác định trong phủ khẳng định xảy ra chuyện nhi. Đi theo cố chi viện hướng đại môn đi rồi hảo một trận nhi, đi ra ngoài tìm hiểu tình huống vương tẩu tử liền thở hồn hển chạy tới. Phu nhân, ra đại sự nhi. Tần thị như mày, như vậy kinh hoàng, rốt cuộc chuyện gì? Ai đánh vào được không thành? Vương tẩu tử nôn nóng xua tay, chỗ nào á không phải? Là lại có người tới cầu hôn. Tần thị cùng cố thu nương đối xem một cái. Cố Thu Nương thử hỏi, như thế nào? Tống Tân Thành mới vừa từ hôn liền hối hận. Không phải Tống Gia Công Tử, là, là, là cái đại quan nhi, bá gia đều xuất động tới cửa ngay đón đi, này quan nhi khẳng định rất lớn rất lớn. Bọn họ đón dâu đội ngụ khua chiêng gõ trống liền mau tới cửa. Vương Tẩu Tử không biết tới chính là ai, chỉ biết là tới cô Gia Cầu Hôn, người gác cổng châu đó đều nổ tung nồi, liền cố chi viễn đều tới cửa ngay đón, cho nên khẳng định là cái đại quan nhi. Nói nửa ngày,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 Tần Thị nên bình tĩnh thời điểm, vẫn là rất bình tĩnh, bước chân nhanh hơn, hướng Đại môn đi. Tông Cẩm Như cùng Cố Ngọc dao kéo tay, Hồ nghi nhìn về phía Cố Thanh Trúc, hai người lướt nhau, cũng vội vàng đi theo Cố Thu Nương cùng Tần Thị bước chân, hỏa tốc chạy đến Đại môn. Chỉ có Cố Thanh Trúc đỉnh chỉ không trước, mày nhiễu chặt, hai tay nắm tay nhịn không được gắt gao nhéo lên. Kỳ Huyên, khẳng định là Kỳ Huyên, hắn thật là điên rồi. Đại môn bên cạnh, Cố Chi viện biết được tin tức, liền hỏa tốc từ nằm viện đuổi lại đây.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 Chỉ cảm thấy đầu gối liền bắt đầu nhũn ra. Tư Tả hướng hữu xem, Thái phó trước rất, Thái úy Lý Thục, An Bình quận vương Hách đến trung, Phiêu Kỵ tướng quân Lô Đình, Trấn Quốc công thế tử Lục Nguyên, Trường Bình hầu thế tử Điển Hiếu Chi. Những người này ngày thường tùy tiện đi một cái ra tới, kia đều là Cố Chi Viện muốn tiến lên hành đại lễ người, ngày thường chính là nhất phẩm quan viên phủ đệ cũng khó tụ tập những người này đồng thời ở đây. Cố Chi Viện đi xuống bậc thang, cùng xuống tay, tự nhiên không biết nên trước tử vị nào bắt đầu hành lễ. Hắn cũng phân không rõ ràng lắm, những người này chung, rốt cuộc là cái nào muốn tới cầu hôn. Nhưng vào lúc này, cô ra đối diện nhà cửa đại môn mở ra. chương 95 Từ bên trong cánh cửa ra tới hai đội chọn xính lễ gánh nặng hạ nhân, nối đôi nhau mà ra, đem xính lễ gánh nặng ấn trình tự phóng tới cô ra trước cửa, phân làm ba hàng bài khai, phảng phất vô cùng thận đồ vật cấp 7 biện ra tới, hợp với thả có 15 phút, liền thấy bên trong cánh cửa phản phất vô cùng thận chọn xong một đám còn có một đám. Hồng Diễm Diễm xính lệ gánh nặng đem cố ra trước cửa một cái an bình hẻm lấp đầy hơn phân nửa. Mỗi gánh ngõi nhỏ bên cạnh đều đứng hai cái người hầu. Quản gia ra lệnh một tiếng, đặt ở cố ra trước cửa, Tả hưu thêm lên 50 cái dương, 30 dương bạc trắng, 20 dương vàng. Bạc tất cả đều là trăm lượng một tỏi, vàng cũng thế, có kia tính nhẩm mau. Phát hiện trừ bỏ mặt khác xính lệ ở ngoài, này đó vàng bạc thêm lên số lượng liền tương đương lệnh người kinh ngạc. Cố chi viên cùng phía sau tần thị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 con chúa, cũng không sai biệt lắm liền này trận trượng! Chẳng lẽ này đó xính lễ đều là tới sinh cố thanh trúc? Tần thị ánh mắt lui tới này đàn đại quan nhi nhóm trên người nhìn lại, ánh mắt rừng ở cầm đầu hai cái dâu bạc trắng lao giả trên người, có nhiều như vậy bạc, đừng nói bảy tám chục tuổi lao đầu nhi, chính là một chân dẫm tiến quan tài cũng có thể gả nha. Từ bên trong cánh cửa đi ra một cái lạnh lùng như xương thanh niên, tú kỳ như tùng, kỳ huyên ăn mặc một thân nguyệt bạch áo dài, điệu thấp đẹp đẽ quý giá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 đối cố thanh trúc dơ lên một mặt hiển từ cười thanh trúc a ngươi cũng ở mau mau tới đem thế tử nên đi vào cố thanh trúc nhấc chân đến gần kỳ huyên lạnh lùng nói nên cái gì cố chi viện sửng sốt sợ chính mình nữ nhi thái độ chọc đến vị này không cao hứng đệ thấp thanh em đối cố thanh trúc nói thế tử tới cầu hôn ngươi đừng này phó biểu tình có điểm lễ nghĩa cố thanh trúc lại là mặc kệ hắn tới cầu hôn ta liền phải gả sao ta không đồng ý ta không gả cố thanh trúc thanh em không nhỏ đủ để cho người chung quanh đều nghe thấy, cố gia người tất cả đều hít hà một hơi, cảm thấy nhà mình tiểu thư thật là điên rồi, vợ an hầu thế tử lớn như vậy trận trượng tới cầu hôn, nàng cư nhiên còn không nghĩ gả, kia nàng còn muốn gả cái dạng gì nhi? Cố Chi Viễn âm thầm dầm chân, trầm giọng đối cố Thanh Trúc đưa mắt ra hiệu, đừng hồ nháo. Cố Thanh Trúc lệ mắt đảo qua, ta không hồ nháo, ta nói không gả chính là không gả. Cố Chi Viễn không có bất luận cái gì một khắc như vậy, hận quá, cố Thanh Trúc ngoan cố tính tình.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 Nàng lại không sợ, đời trước toàn bộ võ an hầu phủ đều ở nàng đem không chế giới, nàng đương võ an hầu phu nhân đương như vậy nhiều năm, thật không có gì sợ quá. Liên tính cố chi viện đem nàng bán, làm nàng gả cho kỳ huyên, chỉ cần cố thanh trúc không muốn, cùng lắm thì chính là lưỡng bại câu thương sao, nàng tóc một rào, vào miếu đương ni cô đi, chính là vương pháp cũng quản không được nàng đi đương ni cô nha. Kỳ huyên phất dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, con hạ thân tử, đến nàng bên thai than nhẹ. Người có thể đi làm ni cô. Ngươi đệ đệ đâu? Ngươi tổ mẫu đâu? Từ bỏ sao? Ký huyên thanh âm chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy, đệ thấp thanh âm cũng khó nén hung thần ác sát, ngươi học đệ năm nay 14, học giỏi học cái xấu bất quá nhất miệng chi gian, ta có thể cho hắn trở nên ngoài dự đoán hảo, tự nhiên cũng có thể đem hắn đẩy vào vạn kiếp bất phục hố lửa, đuổi đi nhập bụi đất, ngươi tổ mẫu tuổi lớn như vậy, ngươi nhận tâm làm nàng bởi vì ngươi mà chịu khổ. Còn có cái kia Tống Tân Thành, là ngươi đi trêu chọc hắn, nếu ngươi không ở ta bên người,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 Võ An hầu phủ, Kỳ Chính Dương khi đem trong viện giàn hoa đều cấp đá ngã lăn. Ngươi lặp lại lần nữa, cái kiêm lịch tử làm cái gì? Hồi bờng người sợ tới mức sau này lui một bước, mạo bị hầu ra đau mắng nguy hiểm, đem lời nói mới rồi lại cấp lặp lại một lần. Thế tử thỉnh trương đại nhân, nô tướng quân, còn có điển thế tử bọn họ đi trước trung bình bá phủ cầu hôn đi. đã tử bà mối hạ thiết canh, ván đã đóng thuyền, ngay cả xính lễ đều hạ. Kỳ Chính Dương cảm thấy chính mình huyết khí tất cả đều thượng đầu, đỡ đầu hỏi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 Là nhà ngươi hậu viện như sao? Chạy nhanh cho ta lên, có chuyện gì đi ta trô đó nói. Kỳ huyên vẫn không núp đích, kỳ hoàng hậu nóng nảy, liền đi bắt hắn, bị kỳ huyên tránh ra, đem kỳ hoàng hậu tay chủ bay, lẩm bẩm một câu, ta chuyện này đến cùng hoàng thượng nói, cùng ngài không thể nói, ngài đừng động ta, ta quỷ khá tốt. Này nói chuyện ngữ khí, hoàn toàn vẫn là cái không hiểu chuyện hài tử, kỳ hoàng hậu đều khởi khí chứ. Nói không nghe có phải hay không? Tin hay không ta phải người bắt ngươi lên?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 Hôm nay các ngươi kỳ gia là ước hảo cùng vào cung tới." Kỳ hoàng hậu dịu dàng cười, thân thiếp trước đó cũng không biết. Định là Huyên Nhi bướng bỉnh, làm chuyện gì, chọc phụ thân không mau. Nguyên Đức đế cũng là như vậy tưởng, có thể làm kỳ huyên này chỉ kiệt ngạo khó thuần ứng đến trong cung tới cầu cứu, trừ bỏ hắn chọc chính mình giải quyết không được người, không làm hắn cố tưởng, mà kỳ gia hiện giờ ở kinh thành như mặt trời ban trưa, ai dám chọc Võ An Hầu thế tử không mau. Trừ bỏ Võ An Hầu, cũng không làm người khác tưởng.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 Phi nàng không cưới. Kỳ Huyên lời thề là nghiêm túc. Chương 97. Kỳ Chính Dương cấp ở trong điện chống lạnh giá bước, sờ đầu xuất ruột, đối với kỳ Huyên cái này lời thề, không biết nên nói cái gì hảo. Nguyên Đức Đế ánh mắt ở kỳ Huyên trên người tìm tòi nghiên cứu, võ an hầu thái độ thuyên minh, hắn đích xác trước đó không biết, Nguyên Đức Đế đột nhiên rất tò mò, đối kỳ Huyên hỏi, "Ngươi thích chính là nhà ai?" Kỳ Huyên ngẩng đầu đáp, "Trung bình bá phủ nhị tiểu thư Cố Thanh Trúc." Thân cuộc đời này phi nàng không cưới.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 Cái kia cô nương vẫn là đính thân. Kỳ chính dương tiến lên hồi bẩm, Hoàng thượng, đúng vậy. Thân cũng không phải cũ kỹ người, nhất định phải nhi tử cười ai, chính là hắn ít nhất đến cưới một cái gia đình đứng đắn tiểu thư đi, yêu cầu này không quá phận. Ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị người treo chọc lừa gạt, ngài nói có phải hay không lý lẽ này. Đối với nguyên đức đế ý tưởng, kỳ chính dương nhiều ít có thể hiểu thấu đáo một ít, Hoàng thượng đối kỳ ra ân sủng đã là đủ nhiều.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 mong rằng hoàng thượng thứ tội. Nguyên Đức Đế đứng dậy đem kỳ hoàng hậu nâng dậy, làm nàng ngồi vào chính mình long ỷ bên kia, đối kỳ chính dương giơ tay. Hoàng hậu cùng vợ an hầu không cần như thế, thế tử cũng là chấm từ nhỏ nhìn lớn lên, hắn cái gì tính nết, chấm rất rõ ràng, lần này nếu không có tình thế cấp bách, hắn sẽ không ra này hạ sách. Nguyên Đức Đế bản hạ mặt, đối kỳ huyên nói, "Huyên đệ, chấm là ngươi tỷ phu, có chút lời nói, đó là tỷ phu nói với ngươi. Ngươi đối nàng kia thật sự yêu thích đến như thế nóng nỗi.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 Chỉ cần không phải kỳ chính dương phụ tử ở cùng hắn diễn kịch, muốn cưới nhà cao cửa rộng đích nữ làm vợ, liên hợp thế lực, kia nguyên đức đế đối kỳ gia vẫn là thực nguyện ý khoan dung, nói như thế nào đâu, tuy rằng kỳ huyên bức hôn cướp tân nhân chuyện này làm không đạo nghĩa, nhưng rốt cuộc thân phận của hắn ở đằng kia, nói là cướp tân nhân, tam môi lục xính tất cả đều có, cố gia cũng nhận lấy hắn xính lễ, trên nguyên tắc không có quá lớn vấn đề. Hùng chi, nguyên đức đế còn cảm thấy kỳ huyên đứa nhỏ này rất thật thành, nếu là người khác làm chuyện này,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 thần cùng cố gia định hôn kỳ là hai tháng sau thần là hy vọng thần đại hôn thời điểm có thể nghỉ ngơi mấy ngày hảo hảo bồi bồi tân hôn thế tử đại tân hôn qua đi thần chắc chắn đem nghỉ mấy ngày bổ thượng cầu hoàng thượng săn sóc thành toàn kỳ huyên nói làm hoàng đế sưng sốt, sau đó mới bừng tỉnh gật đầu nga nga việc này a ách hướng kỳ hoàng hậu cùng vợ an hầu chỗ đó nhìn nhìn nguyên đức đế ho khan đối kỳ huyên gật đầu hẳn là hẳn là chấm cho phép kỳ huyên dập đầu tạ ơn tạ hoàng thượng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 vì còn không phải kỳ gia trên dưới sao tiểu tử này khét ngược thường xuyên qua lại liền gặp phải lớn như vậy phiền toái còn không biết xấu hổ tiền trạng hậu tấu náo đến trong cung tới làm sao bây giờ hảo tưởng tấu hắn kỳ hoàng hậu tiếng lòng ở biểu tình thượng biểu lộ không thể nghi ngờ kỳ huyên xem ở trong mắt chu chu môi đừng ngươi a ta a tỷ ngươi liền cho ta một đạo ý chỉ đi tùy ta nguyện ta bảo đảm sau này tuyệt không làm hôn chứng sự toàn tâm toàn ý thế hoàng thượng hiệu lực giữ được kỳ gia huy danh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 Thanh Trúc lập tức liền phải trở thành vợ an hầu phủ thế tử phu nhân. Tần thị chuyển động hai hạ trong mắt, bá ra, theo ta thấy, chuyện này chỉ sợ có nội tình ở ngươi nói này êm đẹp, Vợ an hầu thế tử như thế nào sẽ coi trọng Thanh Trúc đâu. Khẳng định là nơi nào lầm đi. Cố chi viên chỉ cảm thấy vào đầu cấp bắt một chậu nước lạnh. Nơi nào lầm. Kỳ thế tử tự mình tới cửa đề thân, con mắt nào của ngươi thấy là lầm. Liền tính trong lòng ghen ghét, ngươi cũng hơi chút che điểm. Sợ người khác nhìn không ra ngươi những cái đó tiểu tâm tư có phải hay không? Đem người khác đều đứng đốc. Tần Thị cấp giáp mặt rỗi vài câu, mặt mũi toàn vô, mạnh mẽ vẫn tôn. Bá gia đây là nói cái gì? Ta như thế nào liền ghen ghét. Thanh trúc có thể gả đến hảo, ta cao hứng còn không kịp đâu. Chỉ là lời thật thì khó nghe, ta nhắc nhở nhắc nhở Bá gia thôi. Tống gia không phải cũng là xin cưới lúc sau liền đổi ý sao? Vạn nhất Tần Thị lời nói còn chưa nói xong, đã bị Cố Chi Viễn cấp đánh gãy.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 Ta mỗi ngày tại ngoại giao tế đều phải mệt chết, trở về còn muốn chịu ngươi khí." Hai huynh muội xảo lên, Tân Thị ngăn lại, "Được rồi, các ngươi là còn chưa đủ thêm phiền phải không?" Cố Thanh Trúc nàng lại hữu dụng, ngươi cảm thấy nàng sẽ thiệt tình giúp ngươi sao?" Nam Mơ cũng đến chọn cái thực tế chút, nàng không cho ngươi cắm dao nhỏ liền tính hảo, còn nghĩ nàng cho ngươi ăn bài." Tân Thị nói đánh tỉnh Cố Hành Chi hy vọng xa vời, ngẫm lại kỳ thật cũng đúng, hắn ngày thường cùng Cố Thanh Trúc không có gì lui tới, hiện tại tùy tiện làm nàng hỗ trợ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 Dây trắng mực đen viết rõ ràng nàng chỉ là làm người đem tên địa phương sửa lại sửa chuyện này đoạn thị cùng mặt khác hạ ra hầu hạ lao nhân đều biết mặt khác chút nào chưa biến Vạn Thị bất tích bọn họ tổng sẽ không không nhận biết chương 100 cố Thanh Trúc đem Trần Thị đầu gối châm triệt hạ cố ý không đi xem Trần Thị rất có hứng thú biểu tình đem châm thu vào hòm thuốc sau đối Trần Thị hành lệ muốn đi bị Trần Thị cấp gọi lại người liền tính toán đời này đều không cùng ta nói chuyện Trần Thị mở miệng gọi lại cố Thanh Trúc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 Võ An Hầu tới cầu hôn, chuyện này đối cô Chi Viễn tới nói có bao nhiêu coi trọng, làm hắn có thể xem nhẹ bên ngoài chút nhàn nôn toài ngữ, đem Thanh Trúc hôn sự giao cho mẫu thân sự. Lý. Không nghĩ cùng Trần Thị nói này đó, cố Thanh Trúc muốn chạy, Trần Thị không cho, hảo hảo. Tổ mẫu không nói. Chính là Thanh Trúc a, ta cũng không thể tùy hứng, nữ nhân cả đời thân bất do kỷ, tổ mẫu nguyện ý làm ngươi quá tương đối tự do chút, không chịu lệ giáo câu thúc, chính là mọi việc đến có cái độ, ngươi tóm lại là phải gả người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 Ngài không cảm thấy kỳ huyền tự mình tới cầu hôn chuyện này rất quái lạ sao. Hắn xính lễ là từ đối diện trong nhà nâng ra tới, cũng không phải từ võ an hầu phủ nâng ra tới, nào có người cầu hôn chính mình tới cửa. Bọn họ kỳ ra liền không những người khác cùng tiến đến, này việc hôn nhân ta xem căn bản chính là chính hắn một bên tình nguyện, kỳ ra trên dưới cũng không biết, hoặc là đã biết cũng chưa chắc đồng ý. Nay khẳng định là sự thật, cố thanh trúc đối kỳ ra rõ như lòng bàn tay.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 Hắn có nắm chắc có thể thuyết phục võ an hầu vợ chồng, kỳ ra là như vậy có uy tín danh dự nhân ra, nói chuyện làm việc, tuyệt phi trò đùa. Ngươi liền không cần lo lắng. Trần thị đối việc này như cũ ôm có lạc quan tâm thái, cố thanh trúc ở bên thở dài. Tần thị cùng cấu ngọc dao dắt tay nhau mà đến, cầu kiến Trần thị, nô ma ma mang các nàng tiến vào hai mẹ con cấp Trần thị hành lễ sau. Tần thị ánh mắt mới rơi xuống cố thanh trúc trên người, cười ngâm ngâm nói. Nha, này không phải chúng ta tương lai vợ an hầu thế tử phu nhân sao?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 Nàng bề ngoài thoạt nhìn khôn khéo, trên thực tế lòng tham quá nặng, bị tham dục che mắt hai mắt, kéo thấp chỉ số thông minh. Cố Thanh Trúc, ngươi rửa vào cái gì như vậy cùng ta mẫu thân nói chuyện? Cố Ngọc Giao hiện tại xem Cố Thanh Trúc, thấy thế nào như thế nào chẳng ghét. Cố Thanh Trúc ánh mắt dừng ở Cố Ngọc Giao trên người, thấy nàng ăn mặc rộng thùng thình nho phụ, bên hông chưa từng hệ đai lưng, thoạt nhìn thiếu nữ cả mười phần, chính là này với Cố Ngọc Giao ngày thường ăn mặc có chút bất đồng, ngày thường Cố Ngọc Giao yêu nhất xuyên cái loại này hiện vòng eo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 Duy độc còn kém một ít trưởng bối qua cưới lễ tuy nói ta không nên chủ động tới cửa muốn qua cưới, chính là Lao Phu Nhân cũng biết, hạ ra nhiều quy củ, nhưng cái đó có danh vọng tiểu thư xuất giá, trong phủ các trưởng bối tất cả đều sẽ ở của hồi môn cơ sở thượng, nhiều thêm mấy dương. Vì hai tử gả qua đi có thể đẹp chút, không biết lão Phu Nhân hay không. Lại cấp ngọc giao thêm nàng một hai dương của hồi môn đâu. Tân thị hiện tại đã bị tiền bức cho không biết khách sáo là có ý tứ gì, đem đấy đều đảo giống.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 Vì thế liền mang theo Hải Tử tới giáp mặt cùng Trần Thị Thảo muốn quà cưới tới. Trần Thị Sắc thật không nghĩ tới Tần Thị đã là không biết xấu hổ đến này nông nỗi, khát phủ đệ, Sắc thật có không ít trưởng bối bối cưới chuyện này phát sinh, nhưng kia đều là các trưởng bối tự nguyên thêm, thật đúng là không nghe nói qua có người chủ động tới cửa muốn qua cưới. Tưởng tượng liền biết, Tần Thị là lòng dạ hẹp hòi tật xấu pha vào, sợ thanh trúc được đến so nàng nữ nhi nhiều, thật là là cái thượng không được mặt bàn đổ vật. Ngươi cũng biết, trong phủ nội trợ hạng nhất có ngươi xử lý. Trong phủ tiền bạc cũng đều là ngươi ở đem khống, ta là có chút tồn bạc, nhưng những cái đó đều là ta lưu trữ dưỡng lao, ngươi tổng không thể làm ta đem dưỡng lao tiền đều lấy ra tới cấp giao nha đầu quả cưới đi. Kỳ thật, nếu tần thị không giáp mặt tới muốn, trần thị nhưng thật ra chuẩn bị cấp giao nha đầu thêm nữa một giường, nhưng tần thị tới cửa muốn, nàng muốn trần thị liền cấp, không khỏi quá như nàng ý hướng chi, nàng cái này mẹ kế cũng thật là làm được, chính mình nữ nhi xuất giá của hồi môn, bị hạ nhiều như vậy. Chính là đến phiên Thanh Trúc trên đầu khi, cũng không nghe nàng nói phải cho Thanh Trúc bị điểm cái gì nha. Nặng bên này nhẹ bên kia đến này nông nỗi, nếu là Trần Thị lại không thiên vị một ít, kia Thanh Trúc nơi đó còn mấy hôn quá đâu. Kia lão phu nhân phải cho Thanh Trúc tỉ tỉ chuẩn bị của hồi môn sao. Ngài có thể bảo đảm cũng không cho nàng quà cưới sao. Cấu Ngọc Giao từ bên vô lễ đặt câu hỏi. Trần Thị mày đều nhăn lại, ngươi đứa nhỏ này, lời này là lên ngươi hỏi sao. Ta bạc, ta tưởng cho ai quà cưới, liền cho ai quà cưới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 Sẽ tới một cái hồ mị tử nữ nhân trở về Ta chờ xem kỳ ra trở lên môn tới từ hôn Đến lúc đó Ta nhìn xem còn có ai sẽ cưới nàng Cấu Ngọc Giao phản phất không chê Không được chính mình tính tình Cố Thanh Trúc mày nhữ lại Tiến lên liền chịu cấu Ngọc Giao một cái vang rội bàn tay Đem nàng cả người đều cấp đánh bỏ đến một bên đi Lạnh lùng nói Mấy ngày không thấy ngươi này tính tình tăng trưởng Cố Thanh Trúc tiến lên Bắt lấy cấu Ngọc Giao thủ đoạn Nhưng chỉ bắt một lát Đã bị tần thị cấp đoạt đi Đối cố Thanh Trúc cả giận nói, ngươi làm gì? Làm cho lao phu nhân cùng ta mặt ngươi liền như vậy khi dễ ngươi muội muội nhà này thật sự không vương pháp sao? Cố Thanh Trúc thu hồi tay, ánh mắt ở cấu ngọc dao trên mặt nhìn nhiều vài lần, liền một lời không nói, phất tay tháo rời đi tùng hà viên. chương 101 Cố Thanh Trúc ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, trở lại nhân ấn đường, vân sinh bọn họ không nghe nói cố ra hai ngày này phát sinh sự tình, cũng không biết cố Thanh Trúc vị hôn phu đã từ họ tống đổi thành họ kỳ.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 Cầm lấy bội kiếm, hướng nhân ân đường ngoại đi đến, một đôi tuần thành quan binh, đều nhịp tùy ở hắn phía sau, tiếp tục hướng chu tức phố phía trước đi đến. Hồng cừ Hồng con mắt vào cửa, hướng những cái đó quân gia đội ngũ nhìn thoáng qua, khít sâu một hơi vào cửa, đi vào Cố Thanh Trúc bên cạnh, Cố Thanh Trúc xem nàng hai mắt Hồng cùng cái gì dường như, hỏi. Hắn cử tuyệt ngươi, Cố Thanh Trúc cũng là thuận miệng với hỏi, nghĩ Hồng Cử vội vội vàng vàng đuổi theo ra đi, hai người nói thời gian dài như vậy nói, Hồng cừ lại Hồng con mắt vào cửa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 Xung kính hầu phủ hậu viện, hạ thiệu cảnh nghe được thuộc hạ hồi bẩm tin tức khi, đang ở viết chữ động tác đều ngừng lại, nhíu mày lạnh giọng hỏi. Người nói cái gì? Kỳ huyên đi cố ra cầu hôn. Hắn thanh âm lộ ra khó có thể tin, đều mất đi ngày thường thong dong. Là, võ an hầu thế tử sắc thật tự mình cầu hôn đi, phía trước cô gia nhị tiểu thư cùng tống gia nhị phòng công tử đính thân. Không mấy ngày, tống ra liền đi từ hôn, ai biết buổi sáng từ hôn, giữa trưa võ an hầu thế tử liền đi cầu hôn.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 Cố Thanh Trúc cự tuyệt làm hắn thiếp, lại muốn đi làm tống tân thành thê, liền tính nàng thật sự gà cho, hạ thiệu cảnh cũng có biện pháp đem nàng lộng tới tay, tả hữu là cái thiếp, chưa bao giờ thượng quá tâm. Nhưng kỳ huyên hắn đây là sai rồi nào căn kinh, cư nhiên tưởng cưới Cố Thanh Trúc như vậy thân phận nữ nhân vì chính thê. Hắn đổ cái gì? Võ An Hầu tựa hồ không đồng ý, bất quá kỳ thế tử tử cố ra cầu hôn ra tới sau, liền thẳng đến trong cung đi, không biết nói như thế nào, Hoàng thượng cũng biết việc này, hơn nữa không truy cứu.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 Ta này không phải buồn bực sao. Ngươi cũng không biết cố thanh trúc có bao nhiêu khi dễ người, nàng thế nhưng làm trò lao phu nhân cùng ta nương mặt đánh ta bàn tay. Tông cẩm như nghe xong tấm tắc bảo lạ, a, không thể nào. Nàng, nàng bất quá mới vừa cùng võ an hầu thế tử đính hôn, liền dám như vậy đối với ngươi. Nhắc tới chuyện này, cấu ngọc giao liền khó chịu, hừ lệnh nói, hừ, không biết nàng chơi cái gì thủ đoạn, đem võ an hầu thế tử cấp mệ hoặc, lúc này còn không có xuất giá.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 Bằng không như thế nào kỳ ra trưởng bối một cái đều không tới cửa. Nay đều đính thân, cũng không gặp bọn họ kỳ ra tiếp đón nàng đi làm khách nhà. Ta cùng nhị công tử đính hôn lúc sau, hạ ra còn mời chúng ta một nhà tới cửa đâu. sung kính hầu cùng phu nhân đối ta nhưng hòa khí. Tông cẩm như ở cấu ngọc giao trước bàn trang điểm cầm lấy một chi kim châm nhìn nhìn, buông sau, tiến đến cấu ngọc giao bên thai nói. Ai, ngươi nói, có thể hay không như là tống ra như vậy, kỳ thế tử nhắc tới mấy ngày thân.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 Cố Ngọc Giao trong lòng nắm lên, không muốn biểu lộ, ra muốn nói, có lẽ là tới từ hôm đâu. Tống Cẩm Như không nói, cùng cấu Ngọc Giao hai người hướng đại môn đi đến. Đi thời điểm, cố ra trên dưới, ngay cả nhóm lửa nô thì cũng cấp hô ra tới, thánh chỉ loại đồ vật này, cố ra đã hai đời người không nhận được qua, đây là cái dạng gì vinh sủng, cố chi viện trước nay đều không có thể nghiệm quá, chỉ là trước đây tổ di trí trung khuy đến một vài, không nghĩ tới hôm nay, cư nhiên có thánh chỉ chuyển tới hắn trong tay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 Đại nội tổng quản Lưu Thuận bị hoàng hậu nương nương cắt cử cái này truyền chỉ nhiệm vụ, từ Cố tiệu trên dưới tới, đem thánh chỉ từ nhỏ thái giám tay phụng hộp gấm chung lấy ra, tuyên đọc ra tới. Phúng Tiên thừa vận, biết trung bình bá phủ nhị tiểu thư Cố Thanh Trúc hiền lương Thục đức, thông tuệ đoan trang, tài đức vẹn toàn, nay đặc tứ hôn Võ An Hầu phủ thế tử kỳ Huyên, tháng 5 sơ 8 thành hôn. Khâm thử. Lưu Thuận đặc có thái giám tiêm tế thanh âm tuyên đọc xong thánh chỉ về sau, Cố Chi Viễn liền đối với vẫn quý bất động Cố Thanh Trúc đưa mắt ra hiệu.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 Liên Thánh Chỉ đều không tiếc vì nàng mời đi theo. Chương 103. Một đạo Thánh Chỉ đem phía trước một ít đồn đãi vớ vẩn tất cả đều biến mất, Cố Thanh Trúc gần nhất ở Cố gia cảm giác quả thực có thể đi ngang, Cố Chi Viễn muội khi thấy nàng đều là gương mặt tươi cười đón chào, hỏi Hàn Ân cần, làm Cố Thanh Trúc tự đáy lòng cảm thán, làm Cố Chi Viễn Hải tử không bằng làm Cố Chi Viễn đồng liêu cấp trên, thân tình trong mắt hắn so bất quá gia tộc Vinh Quang. Đời trước Cố Thanh Trúc là cho không tiến vợ an hồi phủ. Tự nhiên không có thánh chỉ tứ hôn vừa nói, cho nên thẳng đến nàng gả cho kỳ huyên đã nhiều năm về sau. Còn có người ở trong tối cười nhạo nàng là dựa vào thủ đoạn gả tiến hồi phủ. Tuy rằng cố thanh chúc cũng không để ý này đó lời đồn đãi, nhưng nghe ở trong hai, thật là không quá thoải mái. Này một đời, kỳ huyên cho nàng thảo tới thánh chỉ, loại tình huống này có lẽ sẽ hơi chút giảm bớt một ít. Cố thanh chúc có chút mê mang, có chút không làm rõ được chính mình hiện tại là cái gì tâm tình. Lan lộn một vòng lớn tử, lại về tới nguyên điểm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 Hai người này một đời tiếp tục dây dưa ở bên nhau, kết quả là tốt là xấu, hắn trong lòng đối nàng là ấy nấy, là đối đời trước ấy nấy, nhưng trừ bỏ ấy nấy, còn có mặt khác cái gì sao. Vợ chồng hai người, chỉ bằng vào một phương ấy nấy, lại có thể đi bao lâu đâu. Đủ loại phức tạp cảm xúc làm cố thanh trúc tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Tháng tư sơ, cấu ngọc Giao xuất giá. Cố ra trên dưới răng đèn kết hoa, khỉ khí dương dương. Cố thanh trúc cùng tống cẩm như làm cấu ngọc dao đưa gả tỉ muội. Sớm liền ngồi ở hỉ phòng bên trong cùng tân nương tử cùng nhau trang điểm trải chuốt. Cố Thanh Trúc không thích ở trên mặt bôi đồ vật, liền chỉ thiển trang đạm mạc, điểm chút phấn mặt, chỉ cầu hơi so ngày thường để mặt một có tinh thần chút liền hảo. Nàng cung Tống Cẩm như đưa áo cưới đều là giống nhau, màu trắng đế sam sừng đối sắc áo ngoài, này xiêm y là cùng khấu Ngọc giao áo cưới một cái may áo phượng tú nương làm được, tay nghề không tồi, cổ tay áo cùng bên hông đều có đồng tâm thẳng kết, vui mừng lại mỹ quan. Cố Thanh Trúc đổi hảo xiêm y đi ra bình phong khi, Tống Cẩm Như ánh mắt đem Cố Thanh Trúc trên dưới đánh giá một phen, không nói gì thêm, mà là ở Cố Ngọc Giao bên người tìm vị trí ngồi xuống, hai người ở trong gương trao đổi cái ánh mắt. Cố Ngọc Giao ở trong gương nhìn Cố Thanh Trúc, liền biết Tống Cẩm Như là có ý tứ gì. Cố Thanh Trúc bản tịnh điều thuận, lại tầm thường xiêm y lìa mặc ở trên người nàng, đều sẽ có vẻ thập phần không tầm thường. Ngày thường không thi phấn trang đã là đủ đoạn mắt, hôm nay lượt thi mỏng trang, càng thêm đem nàng sấn yêu diễm lãng. Cố Ngọc Giao ở trong lòng âm thầm mắng một câu, hồ mị tử.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 Nàng ngồi ở chỗ kia chọn lựa hôm nay muốn đeo chi vật, phản phất không nghe thấy bên kia hai người lời nói, từ cháp lấy ra một chi thúy ngọc trầm, ở trên đầu khoa tay múa chân hai hạng, cấu ngọc giao thấy nàng không để ý tới, trực tiếp hô trang đường. Lô thai điếp vẫn là như thế nào? Không nghe thấy ta nói sao? Đi cấp nhị tiểu thư lại bổ bổ trang. Cấu ngọc giao là thật không muốn cô Thanh Trúc đương nàng đưa gả tỉ muội, Cố Thanh Trúc quá đáng chú ý, cùng chính mình đứng chung một chỗ.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 Kiềm chế điểm, đừng lại cho ta đánh một cái tát. Ngươi biết, ta chính là cái gì đều làm được ra tới. Cố Thanh Trúc nói chuyện thời điểm, ánh mắt cũng chưa cao hứng hướng Cố Ngọc dao chỗ đó liếc liếc mắt một cái, chính là lời nói khí thế lại làm Cố Ngọc dao kinh hãi. Lần trước Cố Thanh Trúc đánh vào trên mặt nàng một cái tát, tựa hồ còn ở ẩn ẩn làm đau. Cố Thanh Trúc xác thật là cái hung hăng người, chọc bao nàng, nàng cũng mặc kệ cái gì tỉ muội không tỉ muội, thành thân không thành thân, tuyệt đối dám đem Cố Ngọc Giao hôn sự dảo lòng trời lở đất.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 kia trương hôn thư từ Lý Ma Ma trộm được bắt đầu chính, là một phần giả. Thật sự hôn thư sớm đã bị Cố Thanh Trúc cấp một phen lửa đốt rớt. Tuy rằng chuyện này là Cố Thanh Trúc sau lưng làm, nhưng nàng cũng không cảm thấy có cái gì ấy nấy. Hôn thư là Lý Ma Ma từ thẩm thị tư khố chung trộm đi, muốn đem hôn thư chung Cố Thanh Trúc tên đổi thành Cố Ngọc Giao chính là Thần Thị, đi theo hạ gia nói đổi nữ nhi thành hôn chính là Cố Chi Viễn, hết thẻ hết thảy đều cùng Cố Thanh Trúc có quan hệ gì. Cố Ngọc Giao hôn sự có thể hay không bởi vì Tần Thị hành động mà có điều ảnh hưởng. Nay cùng cố Thanh Trúc càng thêm không có quan hệ. Đời trước Tần Thị cùng cố Ngọc Gia hưởng thụ như vậy nhiều cố Thanh Trúc mang cho các nàng chỗ tốt, nhưng Tần Thị ở sau lưng là như thế nào đối nàng? Có từng từng có nửa điểm ấy nấy. Nàng dùng thẩm thị của hồi môn chen ép thẩm thị nữ nhi, bị cố Thanh Trúc đoạt lại của hồi môn về sau, tâm tổn trả thù, cấp cố Thanh Trúc ngay lúc đó Trượng Phu Kỳ Huyền tặng không ít mỹ nhân làm thiếp.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 Toàn thân hồng, trên đầu còn đỉnh khăn đoan, không, có gì xem đầu, nhưng thật ra đỡ Cố Ngọc giao hai cái tỉ muội lập tức hấp dẫn Hạ Bình Chu ánh mắt, tống cẩm như trang điểm hoa lệ, Hạ Bình Chu cái thứ nhất nhìn về phía nàng, trên dưới đánh giá một phen sau mới chuyển tới cô thanh trúc trên người, vừa thấy liền cảm thấy tựa hồ đều không rời mắt được. Ngay thường để mặt muột cũng là mỹ nhân một cái, càng không nói đến hôm nay lượt thi phân trang, kia quả thực nhưng dùng khuynh quốc khuynh thành tới hình dung. Giờ phút này Hạ Bình Chu tâm lại nhộn nhạo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 lại đưa lên hạ ra tiểu hoa, cố thanh trúc cùng tống cẩm như tác hợp ngồi ở tiểu hoa mặt sau đỉnh đầu lược tiểu chút hồng bên trong tiệu cố tiểu khởi bước đi, cố thanh trúc xốc lên một bên màn xe ra bên ngoài nhìn lại, vừa lúc thấy tần thị ở cùng xe ngựa phòng lao trương nói chuyện, lao trương lãnh mệnh liền hướng chuồng ngựa chạy tới, xem ra chờ hạ, ra hôn lễ đoàn xe rời khỏi sau, tần thị lập tức liền phải cùng lại đây, buông rèm xe xuống, cố thanh trúc không có gì cảm giác, tống cẩm như vẫn luôn ở bên cạnh nhìn lấy nàng, thấy nàng buông mảnh.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 "Ừm, không đi thôi. Thanh trúc tỷ tỷ cũng không cần đi, chúng ta buổi chiều ở hỉ phòng chơi đùa, có thể bắt được hảo chút tiền mừng đâu. Đảo không phải đồ nhiều ít tiền bạc, mấu chốt là đồ cái cắt lợi nha." Cố Thanh trúc biết nàng ý tứ, không tỏ ý kiến, không nói nữa. Tống Cẩm Như trong lòng đem nàng oán trách đến chết, tốn cái gì tốn, còn không phải là leo lên chức cao bằng nàng chính mình nói, nàng Tống Cẩm Như yêu cầu như vậy ăn nói khép nép nói chuyện sao? Hiện tại cho nàng vài phần hoa nhã, nàng quay xe nổi lên vùng lượm.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 Cố Thanh Trúc mùi mắt xem tâm, chỉ đường cái gì cũng chưa thấy, không cảm giác, mặt vô biểu tình bộ dáng làm Hạ Bình Chu nhiều ít có chút bị nhục, dựa theo hỷ bà tử chỉ huy, đá vào cố kiệu trên cửa, đây là đón dâu phong tục, đá kiệu môn, đó là chấn phu cương, trong tiệu tân nương hôn sau sẽ ngoan ngoan phục tùng. Tiệu môn đá xong lúc sau, Hạ Bình Chu liền tự hành đi đến trước cửa, chờ hỷ bà tử đem cấu ngọc dao bối ra cố kiệu, cố Thanh Trúc cùng tống cầm như đỡ, cùng nhau đem cấu ngọc dao đưa đến trước cửa. Trước cửa có một cái lửa lớn buồn, tân nương tử đến vượt qua chậu than, mới có thể đem trên người hết thể không may mắn tiêu hủy, không mang theo tiến nhà chồng đại môn. Cố Thanh Trúc là người từng trải, đối với kết hôn tập tục sớm đã biết rõ, cũng không cảm thấy mới mẻ, nhưng thật ra Tống Cẩm Như ở một bên xem rất có hứng thú. Chờ đến cấu ngọc dao vượt qua chậu than, trong tay liền cấp hạ ra hỉ nương nhét vào một cây lùa đỏ, lùa đỏ bên kia là Hạ Bình Chu nắm. Hạ Bình Chu đem cấu ngọc dao nắm tiến hỉ đường, hỉ đường sớm đã bố hảo.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 làm tống Cẩm Như lại đi cho nàng đảo. Cố Thanh Trúc thấy nói không thông, dứt khoát mặc kệ, rời đi hỷ phòng, tính toán tìm cái yên lặng địa phương ngồi xuống, chờ giữa chưa ăn cơm về sau, liền tùy Cố gia đoàn xe cùng trở về. Đi ở đi sảnh ngoài trên hành lang, nên diện đi tới một người, Hạ Thiệu cảnh khỏe miệng ngâm cười, bước đi vững vàng, hướng Cố Thanh Trúc tới gần. Cố Thanh Trúc đỉnh mày nhíu lại, không biết người này muốn làm gì, toàn thân đề phòng, âm thầm từ trong tay áo lấy ra một cây ngân châm giấu ở hai ngón tay chi gian. Hạ quyết tâm chỉ cần Hạ Thiệu Cảnh đối nàng có bất luận cái gì không quy củ hành động, nàng liền cũng sẽ không đối hắn khách khí. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Trưng 105 chương 105 Hạ Thiệu Cảnh đi đến Cố Thanh Trúc trước mặt dừng lại bước chân, ánh mắt xẻo nàng xinh đẹp mặt. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, thật là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng đem kỳ huyên thu phục. Nói cho ta, dựa vào là cái gì bản lĩnh? Cố Thanh Trúc không nghĩ cùng hắn vô nghĩa tưởng vòng qua hắn bên người Hạ Thiệu Cảnh loại này thật tiểu nhân nếu không phải cần thiết vẫn là thiếu treo trọng tương đối hảo bởi vì ngươi không biết hắn khi nào liền sẽ âm ngươi nhất chiêu Hạ Thiệu Cảnh thấy Cố Thanh Trúc phải đi hướng bên cạnh di động một bước ngăn lại Cố Thanh Trúc đường đi Cố Thanh Trúc trong tay ngân châm méo lại niết Hạ Thiệu Cảnh quăng lưng cùng Cố Thanh Trúc mặt đối mặt dùng chỉ có bọn họ hai người nghe thấy thanh âm tiếp tục nói ngươi biết ngươi như vậy thân phận đi vọ an hầu phủ sẽ như thế nào sao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 Cố Thanh Trúc hướng bên cạnh nhìn lại, hạ ra người nghe thấy trên hành lang động tĩnh, sôi nổi chạy tới xem sao lại thế này, có chút nha hoàn nhìn thấy bị kỳ huyên đẻ ở trên mặt đất hạ thiệu cảnh, sợ tới mức che miệng thét trói thai, Cố Thanh Trúc cảm thấy lại tiếp tục háo đi xuống, ước chừng toàn bộ sùng kính hầu phủ đều phải kinh động, nàng hiện giờ đã đủ cao điệu, không nghĩ lại trở thành người khác trà dư tiểu hậu tranh nhau thảo luận đề tài, hạ giọng đối kỳ huyên nói, hắn không như thế nào ta, người buông ra hắn, kỳ huyên thực nghe lời. Bông ra ngăn chặn Hạ Thiệu Cảnh chân, Hạ Thiệu Cảnh từ trên mặt đất chật vật bò dậy, Cố Thanh Trúc không đợi hắn làm khó dễ, liền lôi kéo Kỳ Huyên hướng trái ngược hướng chạy. Hạ Thiệu Cảnh thở phi phò, nhìn kia hai cái rời đi người, có tâm đem Kỳ Huyên truy hồi tới, vì chính mình thảo cái công đạo, chính là băn khoăn quá nhiều, hiện tại sùng kính hầu phủ còn không có biện pháp cùng vò An hầu phủ chống chọi, nếu thật náo phiền, đối hắn cũng không có chỗ tốt. Kỳ Huyên bị Cố Thanh Trúc lôi kéo đi, tâm cam như gì, chỉ hận không được thời gian tiếp tục kéo dài.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 Kỳ Huyên cảm thấy chính mình giống cái Liêu Hạ Huệ, không có cao hứng chảy nước miếng, đã là tương đương tương đương khắt chế. Chương 106. Cố Thanh Trúc nhịn một đường, Kỳ Huyên lên ngựa về sau, trừ bỏ ngẫu nhiên ôm một chút, nhưng thật ra không như thế nào dậu đổ bỉm leo, hai người cũng ngồi một con ngựa đến cô gia trước cửa, Cố gia người gác cổng lão lưu đổi ra tới cấp kỳ Huyên dẫn ngựa, Kỳ Huyên xoay người xuống dưới, đối Cố Thanh Trúc vươn một bàn tay, Cố Thanh Trúc giúp đỡ làm hắn đem chính mình cấp đỡ xuống dưới.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 Hướng cố thanh trúc phía sau vừa thấy, khiếp sợ, vội vàng không mình hành lễ, gặp qua thế tử. Cố thanh trúc đối hồng cừ phân phó, đi phòng bếp đoan mấy thứ đồ ăn lại đây, thế tử còn không có dùng cơm. Hồng cừ theo tiếng muốn đi xuống, kỳ huyên không yên tâm thêm vào một câu, hai phân à, tiểu thư nhà ngươi cũng còn không có sử dụng đâu. Ai, đã biết. Hồng cừ lĩnh mệnh, hành lễ đi xuống. Trong viện mặt khác nô tỷ đều bị an bài đến tiền viện hỗ trợ đi, trong viện không có một bóng người.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 muốn vạn thị lưu lại một nửa của hồi môn, nàng như thế nào nghĩ đến làm như vậy, nói cách khác, nàng làm sao dám. Đoạn thị tươi cười cũng cưng ở trên mặt, hướng hạ vinh chương nhìn lại hai mắt, quả nhiên thấy hầu ra đầy mặt không mau, đoạn thị quay đầu lại đối tần thị nói, cái này hôn thư là cải biến quá. Tỷ tỷ tuy rằng qua đời, nhưng ngươi cũng không thể như vậy bố trí, hạn ta hạ ra với lượng năn nơi, rốt cuộc hôm nay là hai đứa nhỏ đại hỷ chi nhật. Đoạn thị nói đã đủ khách khí,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 Phải biết rằng, nàng ở cố ra cũng chưa bỏ được hoa như vậy nhiều tiền trên giới chuẩn bị, thế cho nên cố ra phó tỉ sau lưng đều nói nàng là vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước, không có nhị tiểu thư cố thanh trúc sẽ đưng ra, thế cho nên làm nàng ở cố ra lại nhiều lần bị cố thanh trúc hố, nàng đem ngày thường. Tiết kiệm được tới tiền đều đầu ở hạ ra những cái đó lao nô trên người, chính là vì tuyệt địa phản kích, hoàn thành hôm nay này cọc đại sự. Hầu ra, không phải ta mua được ngài ra lão nhân nhi,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 Ai ngờ đến hắn vừa lại đây liền thấy phụ thân năm cô gia phu nhân và táo trước, đem chi cấp kéo ra. Tới, cô gia phu nhân ở Hạ Vinh Trương trong tay chi hoa gọi bậy, toàn vô dáng vẻ, chật vật bất ham trong miệng kêu ông nôn ngữ ngữ, quả thực khó mà tin được nàng là cái bá phủ phu nhân. Hạ thiệu cảnh thấy phụ thân thịnh nộ bên trong, không dám ngăn trở, vội vàng tránh ra một cái lộ, đi đến đoạn thị bên người hỏi, mẫu thân, này làm sao vậy? Hạ thiệu cảnh thật sự muốn hỏi hôm nay là làm sao vậy?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 Hầu gia chớ trách, chuyên kinh phạm vào cái gì sai? Ta thấy hắn giống Hầu gia xin lỗi, ngàn vạn đừng bị thương hai nhà hòa khí. Cố Chi Viễn phụ cận chào hỏi, Hạ Vinh Chương nơi nào có thể lại nhẫn? Một phen méo Cố Chi Viễn vả táo trước, đi lên liền cho Cố Chi Viễn một quyền, đem Cố Chi Viễn đánh máu mũi giang rủa, nháy mắt liền ốc, che lại cái mũi khó có thể tin. Không phải, Hầu gia, này ngày đại hỉ, ngài làm gì vậy? Có chuyện hảo hảo nói sao? Cố Chi Viễn đã đau quên mất mất mặt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 Trong nhà vài cái hải tử đều tránh ở sân bên ngoài nhìn, càng thêm làm Hạ Vinh Trương cảm thấy thật mất mặt, lạnh giọng mắng. Sự tình náo đến này nông nỗi, còn quản cái gì đẹp hay không, nàng còn biết hôm nay là ngày đại hỷ, ta nói cho ngươi cố chi viễn, ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi cố ra tổn cái gì tâm, chính mình nữ nhi thủ không được thân mình, lại muốn chúng ta hạ ra tới sửa hôn kỳ, ta đối với ngươi đã là tương đương chịu đựng, các ngươi phía trước một ngụm một cái tam cô nương băng thanh ngọc khiết, nhưng thực tế thượng nàng là cái cái dạng gì mặt hàng.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 đem tần thị một viên răng cửa đều cấp gõ rớt, tần thị rít heo chu lên. lão phu nhân trần thị nghe nói chuyện này, từ ngô ma ma đỡ vội vàng chạy tới hiện trường, thấy cố chi viễn phát lớn như vậy tính tình, vội vàng quát bảo ngưng lại dò hỏi nguyên nhân. ngươi đây là đang làm cái gì? ngay đại hỉ, tiêu tiền viện hậu viện đều nghe thấy được. tần thị nhìn thấy trần thị, giống như là thấy được cứu tinh, nàng quy hướng trần thị chỗ đó hoạt động, khóc ruột gan đứt từng khúc, mâu thân cứu ta, mâu thân theo ta. cố chi viên muốn giết ta.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 Xem ra chỉ có đi cầu Trần Thị, mới có khả năng tạm thời làm cố chi viễn ngôi giận Tần Thị đang muốn hướng Trần Thị nhào qua đi, nhưng thân thể khi nhấc lên, ánh mắt chợt đối thượng Trần Thị phía sau Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc đỡ Trần Thị, đoan đứng ở sau, tú nhã phản phất thiên nhân, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt đen bóng bể, khỏe miệng lại mang theo một mặt cười như không cười. Liên như vậy trong ngáy mắt, Tần Thị trong đầu kia căn tuyến đột nhiên liền đi lên, tức khắc, quanh thân băng hẳn, sởn gáy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 Hết thể đều là người sai. Lao ra, ngươi nên đánh nàng. Ngươi nên đem cái này tâm địa ác độc nha đầu thối cấp đánh chết, sống sờ sờ đánh chết. Tân thị đã không chế không được chính mình cảm xúc, nàng tâm hận đến lấy máu, chỉ đổ thừa nàng như thế nào không có sớm một bước phát hiện cố thanh trúc ý xấu, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì hạ gia cùng cố chi viện thấy kia hôn thư khi như vậy nổi trận lôi đình. Là cố thanh trúc hại nàng, là cố thanh trúc hại nàng. Cái này nha đầu thối tâm địa ác độc đến.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 Nguyên lai tần thị bị đuổi ra phủ môn thời điểm, gặp được mấy cái khách hứa, các tân khách chỉ chỉ trò trò, sôi nổi đang hỏi ra chuyện gì. Bà ra, tiên viện tứ công tử ở tiếp đón khách hứa, chính là đột nhiên phu nhân như thế nào đã bị như vậy đuổi đi ra ngoài đâu. Nàng tốt xấu là phu nhân, như vậy giống chống thua chieng, nhưng... Phúc bà nói còn chưa nói xong, cố chi viễn liền đánh gây hắn, từ nay về sau, tần thị lại không phải phu nhân, nàng đã bị ta hưu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 liền đi thu thập tàn cục đi. Cố chi viễn khái hai cái đầu lúc sau, mới từ phúc bá đỡ đứng dậy, trở về rửa cái mặt, đổi thân siêu ý đi, đi tiền viện đối mặt các khách nhân hỏi ý. Nếu không phải phải cho hạ ra một công đạo, cố chi viễn đại nhưng quá mấy ngày lại xử trí tân thị, nhưng hạ ra có người nhìn chằm chằm, hắn nếu xử trí trưởng, hạ ra tất sẽ không nhẹ tha, nữ nhi thành hôn ngày đó, phu nhân bị hưu đổi ra phủ đệ, chuyện này cũng không biết muốn cho cố ra lại thừa nhận nhiều ít chỉ trọc rủa.